Bậc thang thứ ba, áp dụng phương pháp quy mô. Một cách tạo dựng có hiệu quả cao một ngành kinh doanh lớn là bắt đầu ở một quy mô nhỏ và sau đó mở rộng ra khi lợi nhuận và nguồn cho phép. Bạn sẽ rất ngạc nhiên thấy sự khởi đầu ở quy mô bé nhỏ thế này mà lại đi đến thành công lớn đến thế. Quy mô có thể nhỏ nhưng đi chọn một thứ hàng gì mua xong bán lại cho bạn bè, đó là công việc. mà một nhân viên nhà ga ở Redwood, Minnesota đã làm bằng cách gửi đeo tàu những chiếc đồng hồ mà ông ta đã mua được. Khi bạn bè các nơi đã mua hết các hàng này, ông lại lấy thêm, rồi cũng lại bán hết. Ít lâu sau, ông xin thôi việc và miệt mài gửi đồng hồ đi bán. Dần dần tăng thêm mặt hàng, Richard Shear đã từng làm như thế, mà nay lập được hãng kinh doanh là Shear Roberts. Khi bạn đã bắt đầu kinh doanh, dù cho ở một quy mô nhỏ bé, Đừng bao giờ quên mục tiêu của bạn, đó là vương quốc mà bạn định xây dựng. Không giống các kinh doanh nhỏ bình thường, khởi đầu của bạn chỉ là một bước trong kế hoạch, chứ chưa phải là kết thúc. Do đó, trong mọi bước tiến triển, bạn đều phải nghĩ đến việc mở rộng và phát triển. Nhiều sự kinh doanh tự chúng đã có sẵn những yếu tố phát triển bên trong. Bạn hãy ghi nhớ quy tắc sau đây. Từ lúc bắt đầu, hãy lưu ý chọn nghề kinh doanh nào cuối cùng có thể giao cho công nhân viên của mình điều hành hàng ngày như thế bạn sẽ có điều kiện tập trung nhiều vào việc phát triển kinh doanh hơn là vào những điều vụn vặt cần phải biết ngay từ đầu cơ đồ của bạn sẽ phát triển ra sao dù là phát triển cách nào một khi bước khởi đầu đã êm đẹp thì bạn hãy tập trung mọi cố gắng vào tương lai như vậy nếu bạn đã kế hoạch một năm sau phải có một đoàn xe tải lớn thì bây giờ Bạn đừng xây gara nhỏ tí, chỉ chứa được chiếc xe bạn hiện có. Tốt hơn là bạn hãy thuê ngay một mảnh đất cho đến khi bạn có khả năng xây dựng công trình có tầm cỡ thích hợp. bậc thang thứ tư, tái đầu tư. Tái đầu tư những lợi nhuận ban đầu để phát triển là một việc phải làm khi bạn bắt đầu từ con số không hoặc chỉ có một chút vốn liếng. Nếu bạn quả là muốn trở thành triệu phú, thì hãy đừng dùng món tiền kiếm được lúc đầu. để đưa gia đình đi vui chơi, nghỉ mát. Người kinh doanh nhỏ thỏa mãn với gian hàng nhỏ của mình ở góc phố, có thể tự cho phép lấy lợi nhuận để chi cho cuộc du lịch. Họ không còn dùng đến số tiền ấy vào việc gì nữa. Nhưng bạn là một người có hoài bão lớn, bạn sẽ là nhà triệu phú trong tương lai. Bạn hiểu rằng, nếu sử dụng đúng đắn số tiền ngày hôm nay để kinh doanh, thì sẽ sinh lợi ra được bao nhiêu tiền hơn nữa để vui chơi trong tương lai. Ngay từ bây giờ, Bạn phải sống cho ngày mai, chứ không phải cho ngày hôm nay. Những người làm giàu khôn khéo biết tích lũy vốn để phát triển càng sớm càng tốt. Bạn cũng phải làm điều đó. Nếu bạn không cần đến lợi nhuận của việc kinh doanh ban đầu để chi tiêu cho cuộc sống, thì hãy dùng nó để phát triển kinh doanh. Một nguồn lợi phụ cho tái đầu tư thường có thể thêm vào trả tiền thuế lợi tức về một ý nghĩa nào đó. Nhà nước trở thành người chung vốn với bạn chứ không phải là chủ nợ. Sử dụng đúng lợi nhuận ban đầu để kinh doanh sẽ làm cho bạn bước thêm bậc thang thứ năm một cách dễ dàng hơn nhiều. Bậc thang thứ năm Lặp lại thắng lợi Bây giờ bạn đã quen thuộc với cái tôi gọi là yếu tố lặp lại thắng lợi. Xin kể bạn nghe những cửa hàng tạp phẩm Mom and Pop Lara đã bắt đầu bằng cửa hàng Mom tức mẹ, chưa có pop tức cha. Bởi vì bà là một bà quá sống ngay tại cửa hàng chữa đồ điện của chồng để lại. Bà không biết gì về điện, nên đành phải đóng cửa hàng sau khi chồng chết. Dụng cụ chồng để lại không đáng giá bao nhiêu, nhưng bán đi cũng đủ cho bà sắm được mấy cái giá hàng và mua thức ăn đóng hộp về bài. Bà đã mua một tủ lạnh cũ để bảo quản thực phẩm đông lạnh ở một ngăn. Ngăn kia để bơ và sữa. Sau đó bà mở cửa đón khách. Nhờ khả năng dự kiến, bà tin là kế hoạch sẽ thành công. Bởi vì cửa hàng ở một vị trí nhiều người qua lại, và những cửa hàng thực phẩm thuận lợi như thế sẽ phát đạt ở nhiều nơi khác nữa. Khách hàng sẵn sàng mua thực phẩm giá cao hơn khi cửa hàng ở gần ngay góc phố và họ không mất công đánh xe đi mua ở cửa hàng lớn. Lợi nhuận do cửa hàng đem lại đủ cho bà Labra thêm một cửa hàng thứ hai, và rồi đến cửa hàng thứ ba, và sau đó bà có khả năng vay tiền để xây dựng những cửa hàng bán thực phẩm thuận tiện. ở những vị trí chiến lược. Kết quả cuối cùng là bây giờ, bà đã có tất cả 30 cửa hàng nằm rải rác ở 10 quận. Chương 4 Phát hiện những cơ hội kiếm ra tiền và làm giàu từ những cơ hội đó. Bất kỳ ai cũng có thể làm giàu được ư? Đúng như vậy. Boretti, người đã lập ra tạp chí Fortune, mô tả là người giàu nhất của Hoa Kỳ và nhiều báo chí khác. gọi ông là người giàu nhất thế giới, đã nói. Chỉ cần bạn có khả năng nhận ra hằng hà xa số những cơ hội và tiềm lực xung quanh bạn. Sử dụng ngay tài năng và kinh nghiệm của chính mình. Một tính giả nghe tôi trích dẫn lời vừa rồi của Baoretti gọi điện cho tôi và nói rằng Đối với Baoretti, nói là có nhiều cơ hội làm giàu chung quanh ta thật dễ dàng. Nhưng đối với tôi, một thanh niên lao động nghèo khổ, làm sao mà tìm thấy những cơ hội đó tôi liền bảo anh thanh niên rằng nơi đầu tiên để anh tìm ra cơ hội là ở trong công việc của anh một số lớn các nhà triệu phú đã nảy ra những ý nghĩ kiếm tiền từ công việc hàng ngày anh ta cười khúc khích quả thế nếu họ làm việc cho một hãng lớn lại là thành viên ban quản trị ông có biết rằng tôi làm việc ở đâu không ở phía sau một xưởng sản xuất món ăn làm xúc xích Bây giờ ông kiếm cho tôi một triệu đô la ở đó đi. Tôi hỏi anh ấy. Anh đã bao giờ nghe nói về Jerry Gordon chưa? Anh ấy trả lời là chưa. Tôi nói. Anh hãy để tôi kể cho anh nghe về ông ấy. Ông ta cũng làm đầu bếp ở một xưởng làm món ăn. Một hôm, đang làm việc ở cửa hàng thịt gà rán Kentucky ở Otlaman. Ông thấy người ta rây bột bằng tay. Ông rất lấy làm lạ. tại một cửa hàng tân tiến nhất, phát đạt nhất, sản xuất món ăn mà lại ray bột bằng tay, ông ta lấy một mảnh giấy và vẽ phát họa ra một ray bột chạy bằng motor. gặp dịp ông đem bán bản phát thảo đến một cửa hàng tôn, đặt làm hàng mẫu đầu tiên và được chịu tiền. ông chấp nhận sẽ trả cho cửa hàng này 194 đô la sau khi bán được chiếc máy này cho cửa hàng thịt gà rán Kentucky. ông đã bán được. sau đó ông ban máy đến tận tay đại tá Sender. chủ hàng Kentucky. Đại tá mua 12 chiếc, trả tiền mặt và gửi Jerry nên trình bày sản phẩm của mình tại hội nghị sắp tới của hãng KFC. Ông đã đến thành phố của cuộc hội nghị của hãng KFC trên một chiếc xe tải cũ kỹ sọc sệt từ Tusa đến Chicago. Thật may cho ông. Nhưng ông chủ các cửa hàng tới dự cuộc họp rất thích vì từ nay không còn phải ray bột bằng tay nữa. Đại tá Sander quyết định giúp Jerry thành lập hãng sản xuất riêng. Đại tá cho Jerry vay 10.000 đô la và hứa rằng một khi nợ đã trả xong thì xí nghiệp hoàn toàn thuộc về Jerry. Sau 18 tháng, Jerry đã trả xong món nợ cho đại tá và bắt đầu một cuộc kinh doanh lớn nhiều triệu đô la chuyên sản xuất và bán những thiết bị chế biến thức ăn cũng như các máy khác có mục đích tiết kiệm thời gian và tiền của cho khách hàng. Làm thuê cũng có thể trở nên giàu có. Có lẽ bạn đã nghe nói nhiều lần rằng hầu như không có thể giàu có nếu mình làm thuê cho người khác. Và đúng là như thế. Nhưng công việc làm thuê của bạn, bất cứ là việc gì, có thể tạo cho bạn ý tưởng đáp ứng một nhu cầu quan trọng, sự rèn luyện và kinh nghiệm, những tiếp xúc cá nhân có giá trị. Hãy cùng nhau xem xét công việc của bạn để thấy rõ vì sao ba cái vốn quý, ý tưởng, kinh nghiệm và sự tiếp xúc lại có thể là một bệ phóng tới một doanh nghiệp hàng triệu đô la của chính bạn ý tưởng kiếm ra hàng triệu đô la ở chính nơi làm việc của bạn bạn hãy phát hiện những điều chưa hợp lý ở nơi mà bạn làm việc và rất có thể cũng là điều chưa hợp lý ở nhiều nơi khác điều Jerry Golden nhận thấy là ở chỗ rây bột bằng tay và nhờ đó đã làm nảy sinh ý tưởng giúp ông trở thành triệu phú mỗi ngành, mỗi công việc Điều có một số vấn đề mắc muốn Những vấn đề đó còn chưa giải quyết được Bởi vì người ta thường chấp nhận rằng Đó là những điều không thể tránh khỏi Cần phải nói Jerry Golden hoặc chính bạn Để tìm ra một giải pháp Và từ đó mà làm giàu Và thường thường những giải pháp đó mới là đơn giản làm sao Đến nỗi những người cộng sự Phải thốt lên À ra thế Nhưng tại sao mình lại không nghĩ ra điều đó nhỉ Họ không nghĩ ra điều đó Vì họ không có mắt quan sát Kinh nghiệm trị giá hàng triệu đô la Bất cứ khi bạn làm việc gì, dù là một đầu bếp, một kỹ sư, một sưởng ô tô, một thủ quỹ, một nhân viên bán hàng, bạn cũng thu lượm được những kinh nghiệm có giá trị sau này. Bạn có thể gọi đó là vừa học vừa làm, để chuẩn bị thành triệu phú. Điều này cũng đã được chứng tỏ như thế đối với nhiều người khác. Xin hãy suy nghĩ về sự việc này. Một số lớn các nhà triệu phú đã xây dựng cơ đồ của họ sau khi biết rõ những vướng mắt trong cái gọi là công việc thường ngày. Có thể đây là một sự lắc léo mỉa mai. Hãy nghĩ về số tiền hàng nghìn vạn đô la bỏ ra cho một trẻ đến trường để sau này chúng kiếm được đồng lương cồm trong suốt cuộc đời. Rồi lại nghĩ về các nhà triệu phú tự lập thân. Họ được trả giá cho sự rèn luyện, biết kiếm ra tiền, được trả giá vì đã từng làm việc trong những ngành nghề. dẫn họ đến cuộc đời hoạt động độc lập Liệu Jerry Golden có sáng chế ra được máy ray bột nếu ông không làm đầu bếp Còn với Nolan Bushnell thì sao Ông ta có kinh nghiệm khi làm việc ở một công viên vui chơi giải trí và có những hiểu biết về điện tử Ông kết hợp hai cái đó lại và cùng với một người khác Năm 1972 Ông đã đầu tư 500 đô la để thành lập một công ty gọi là Apari Công việc của Bushnell ở công viên vui chơi giải trí đã giúp ông biết rõ những năm 1970 người ta thích chơi trò gì và kiến thức về điện tử đã giúp ông sáng chế ra được một sản phẩm ông tin chắc là người ta phải ưa thích ông đã làm đúng Atari đã trở thành công ty sản xuất ra các trò chơi điện tử doanh số đã lên đến tới mức triệu đô la và 4 năm sau khi ông thành lập công ty busnell đã bán công ty được 28 triệu đô la quyển sách này đã giúp bạn gặt hái được những tri thức làm giàu Thí dụ, bạn đã biết rằng trong mọi ngành nghề làm ăn đều có cơ hội làm giàu. Bạn có thể có những ý nghĩ hay nhất từ những vấn đề bình thường. Bạn không cần phải có nhiều vốn để bắt đầu. Bạn có thể trở thành triệu phú rất mau lẹ. Những cuộc tiếp xúc đáng giá hàng triệu đô la. John John theo một lớp học về nghề sơn xì. Còn Jim lại học nghề đó khi làm việc tại một xưởng sửa chữa ô tô. Và sau 6 tháng, thì cả hai người đều thông thạo như nhau về công việc sơn xe. Theo bạn, người nào có khả năng nghĩ ra giỏi hơn một kế hoạch kinh doanh cho riêng mình và thành công trong việc thực hiện kế hoạch đó, mọi mặt được coi như bằng nhau. Nhưng Jimmy có khả năng hơn và sẽ thành công hơn. Anh không tài giỏi hơn John John và anh cũng không có kinh nghiệm sơn xe hơn John John nhưng anh đã có nhiều sự tiếp xúc bởi trong khi vừa học vừa làm anh đã quan hệ với khách hàng nghiên cứu về những lời phàn nàn của họ gặp gỡ những người bán sản phẩm đến thăm xưởng, học tập công nhân cùng xưởng và học tập ông chủ Nói một cách khác Jimmy không những đã học kỹ thuật cơ bản về nghề sơn xe ô tô mà còn học một số khía cạnh khác trong kinh doanh nghề này và anh đã có nhiều cuộc tiếp xúc trong kinh doanh do đó nếu sau này anh bỏ lập riêng một cửa hàng thì anh sẽ biết những khách hàng nào đang cần đến anh biết tìm mua ở đâu những thứ cần thiết biết tìm kiếm công nhân ở đâu để thuê. Đây là một minh họa đơn giản để thấy được những sự tiếp xúc trong công việc đem lại cho bạn những lợi ích to lớn đối với những nhà triệu phú tự làm giàu. Giải quyết một số vấn đề làm nảy sinh nguồn vô tận Bất kể bạn làm một công việc gì, mỗi ngày bạn đều phải giải quyết nhiều vấn đề. Đa số là những chuyện lạc vặt, những phiền phức thông thường mà bạn cũng phải giải quyết bằng cách thông thường. Đôi khi, bạn có thể đặt ra một cách giải quyết độc đáo cho một vấn đề hóc búa và trình cách giải quyết của bạn lên cấp trên. Cách giải quyết của bạn có thể trở thành quy trình chuẩn trong ngành nghề của bạn. Một số công ty lớn thường có phần thưởng cho những giải pháp như thế. Những người có thư bỏ vào hộp thư góp ý của các công ty này đã được lĩnh năm chục đô la, thậm chí có người còn được hưởng tới 3000 đô la. Trong đó có một điều đáng ghi nhớ Những vấn đề nổi lên ở nơi bạn làm việc cũng có thể có ở các doanh nghiệp tương tự. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền khi tìm ra một giải pháp, rồi bán giải pháp đó cho các công ty khác. Giải pháp có thể ở dạng một sản phẩm, giống như chiếc máy ray bột của Jerry Golden. Bạn hãy bỏ ra một phút để suy nghĩ. Nếu Jerry Golden chỉ trở về nhà và làm một cái ray bột để sử dụng trong cửa hàng nơi ông làm việc, thì sẽ ra sao? Ông có thể đã bỏ lỡ cơ hội kiếm ra bạc triệu, nhưng ông không bỏ lỡ cơ hội vì nhận ra sáng kiến của mình có thể làm cho công việc của người khác được dễ dàng hơn và có hiệu suất hơn. Hãy áp dụng công thức, vấn đề đưa đến sự giàu có. Một, Xác định xem vấn đề có đụng chạm đến nhiều cơ sở kinh doanh tương tự ở một nơi khác không? 2. Lập một giải pháp với đầy đủ chi tiết, nhưng phải im lặng về việc này. 3. Khi giải pháp đã được viết ra giấy, xác định nó sẽ được triển khai như thế nào để mọi công ty cần nó đều có thể sử dụng. 4. Thu xếp làm sao để có một món tài trợ ban đầu để thực hiện và sau đó đem bán giải pháp đó. Đây chính là phương pháp của gordon và tất cả những nhà triệu phú tự lập nghiệp đã áp dụng, xuất phát từ kinh nghiệm của họ trong công việc hàng ngày. Chúng ta có thể xem xét kỹ hơn bốn bước này. 1. Cơ sở kinh doanh tương tự Có thể có hàng trăm, hàng ngàn hãng kinh doanh khác tương tự như nơi bạn đang làm việc. Mọi người cũng vấp phải những vấn đề mà bạn đang phải suy nghĩ tới. Nếu như vấn đề đã được giải quyết ở một nơi nào đó rồi, thì cơ sở kinh doanh của bạn ắt có thể biết được điều đó. Nhưng bạn phải đọc tất cả các báo thuộc ngành nghề của mình, thì bạn mới nắm được hết những vấn đề lớn trong ngành nghề mình. Cái gì đã được giải quyết? hoặc cái gì chưa được giải quyết 2. Giải pháp tỉ mỉ Soạn thảo một kế hoạch trong đầu óc là chưa đủ Chuẩn bị hình mẫu trong trường hợp giải pháp của vấn đề là một sản phẩm và trong trường hợp là một dịch vụ thì phải chuẩn bị một hệ thống công việc Điều quan trọng là phải kín đáo bởi vì nếu sản phẩm của bạn hoặc hệ thống của bạn được áp dụng nơi bạn làm việc thì nó có thể trở thành quyền sở hữu của hãng đó hoặc nó có thể trở thành công cộng sẵn sàng cho mọi công ty tùy ý làm theo ba sự triển khai và áp dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn nghĩ ra có thể thuộc loại hoặc có thể không thuộc loại cần phải lấy bằng sáng chế hoặc giữ bản quyền trong trường hợp sản phẩm ấy cũng có thể có một người nào nữa từ mấy năm rồi đã lấy bằng sáng chế nhưng sản phẩm ấy chưa bao giờ được đem sử dụng cho công việc mà bạn suy nghĩ do đó Nếu bạn là người đầu tiên sử dụng sản phẩm ấy vào công việc làm bạn định sẵn, thì bạn có lợi thế hơn người khác, vì cuối cùng họ là những người bắt chước thắng lợi của bạn. Trong mọi trường hợp, bạn hãy xác định rõ làm thế nào để có thể đem sản phẩm hoặc dịch vụ của mình ra phục vụ cho mọi người muốn mua nó. 4. Tài trợ và bán sáng chế Sự tài trợ đầu tiên cho sản phẩm mẫu không cần nhiều lắm. Nhu cầu tài trợ thực sự sẽ đến. Khi có những biểu hiện rõ ràng là sản phẩm của bạn có thể bán được, tổ chức sản xuất rất tốn kém và bạn phải dùng một trong những phương pháp vai hoặc bán cổ phần đã được giới thiệu ở chương trên. Sau đó bạn hãy mở hết tốc độ. Hãy biến việc làm của mình thành một nghề kinh doanh. Thay vì làm việc cho công ty của một người khác, bạn hãy làm việc cho bản thân, bán dịch vụ của bạn cho nhiều công ty bằng cách làm chính cái công việc bạn đang làm bây giờ. và cuối cùng thuê mượn người khác, làm cùng một loại công việc ấy. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, và nếu bạn tiếp tục tự làm việc đó, lấy tiền công. Nếu bạn làm việc như một người làm công ăn lương, thì bạn chỉ kiếm được đồng tiền trả giá đúng theo khả năng lao động của cá nhân bạn. Nhưng khi bạn mở ra một công ty, thì bạn sẽ hưởng được thêm lợi nhuận từ lao động quản lý của bạn. Học nhiều cách mới để kiếm được nhiều tiền Phần lớn mục này nói về tìm cơ hội làm giàu từ kinh nghiệm của công việc đang làm, bởi vì đó là nơi phải nhìn tới trước nhất. Nhưng đôi khi, một cơ hội xuất hiện lại không có liên quan gì tới kinh nghiệm mà bạn có cả. Những cơ hội như thế không thể bỏ qua. Vào những năm đầu của thế kỷ này, một anh thanh niên bán răng tay đi xem chiếu bóng và rất thấy thú phim ảnh. Thực ra anh ta đã trông thấy không những chỉ phim ảnh mà còn thấy một cách giải trí rất cần được phát triển. Do đó, Samuel Goldwyn tuy chỉ có kinh nghiệm bán găng tay mà chưa biết gì về kinh doanh nghệ thuật vẫn quyết định chuyển nghề không phải Goldwyn không thích nghề bán găng tay đã làm anh kiếm được khá nhiều tiền và cũng không phải anh chỉ đơn thuần muốn chuyển nghề sẽ có lúc bạn phải xem xét đến những cơ hội kinh doanh không dính dáng gì đến công việc thường ngày đó là khi một bạn nhận thấy một cơ hội rất đáng chú ý 2. cơ hội có vẻ lớn hơn bất cứ một kinh nghiệm nào liên quan tới công việc của bạn. Gondwin đã đi vào ngành điện ảnh, cùng với Lissy Clucky, chủ nhiệm kịch vui, và C.C.D. Mail, tác giả kim diễn viên. Sự nhạy bén về nghề kinh doanh của anh, cộng với kinh nghiệm về ngành kinh doanh sân khấu điện ảnh của hai người kia, đã tạo thành một ekip hoàn hảo, đương đầu với những thách thức của một cơ hội lớn lao. Những cơ hội mới to lớn vẫn tiếp tục mở ra, và vẫn còn mãi mãi. Những cơ hội mới to lớn lúc nào cũng có, bởi vì mọi bước phát triển mới về kỹ thuật mang theo nó những sự đòi hỏi rất lớn về sản phẩm và dịch vụ mới. Hãy sử dụng sổ tay kế hoạch làm giàu như đã nói rõ ở chương 2. Liên tục sử dụng cuốn sổ tay ghi chép những tri thức về kinh doanh mà bạn đang thu thập được. Cùng cuốn sách này sẽ nhất định đưa bạn tới những cơ hội làm giàu. Vừa học vừa làm đối với các nhà triệu phú Cách tốt nhất để học hỏi một ngành nghề kinh doanh là phải làm việc trong ngành nghề đó. Khi có thể chuyển đổi công việc này sang một công việc khác để có được kinh nghiệm thực tế, thì đó là điều rất tốt. Nếu bạn vừa làm những công việc hàng ngày, vừa đọc một ngành nghề mới, thì bạn chỉ có thể dành ra một phần thời gian mà thôi. Một người có thời gian trọn vẹn để vừa học vừa làm, đó là Harry Rosenfield. Ông ta muốn trở nên triệu phú bằng nghề mai quần áo vừa rẻ vừa hợp thời trang. Ông đã xin vào làm cho một hãng mai tầm thường nhất và học hỏi mọi khía cạnh của ngành nghề này. Trước khi mở một hãng riêng, sự rèn luyện học tập đó đã được trả công cho ông rất hậu hỷ. Nhưng có lẽ, bạn không thể thôi việc trước khi thực hiện kế hoạch làm giàu. Bạn có thể có một gia đình phải nuôi dưỡng, một số nợ nần đến hạn phải trả. Vậy, bạn có thể chọn những cách làm sau đây: Làm thêm công việc trong ngành nghề bạn chọn trong một thời gian mà bạn thu xếp được, bắt đầu công việc kinh doanh ngành nghề mới vào một thời gian thừa thải, ký giao kèo làm chung với người thông thạo, theo học các lớp học đặc biệt, thuê mượn người chuyên môn thành thạo. Những nhà triệu phú tự lập nghiệp khi bắt đầu kế hoạch của họ đã sử dụng một trong năm phương pháp trên. Đây là một ví dụ Sam thi nhận thấy trong địa phương đang cần có một cửa hàng điện tử. Nhưng ông hầu như không biết tí gì về ngành nghề này. Vì vậy, ông đã quyết tâm kê học nhiều lớp mở ở địa phương và một lớp chuyên nghiệp tại một trường trung học. Khi thời cơ mở cửa hàng đến nơi, thì ông đã hoàn toàn thành thạo về điện tử và cả về các ngành có liên quan. Đoán được những tín hiệu báo trước sự thành công. Khi bạn đã có chí làm giàu. Những tín hiệu thành công có thể và sẽ xuất hiện từ những nơi ít trong chờ nhất. Sự thật là, những tín hiệu này luôn luôn có, nhưng chỉ bây giờ bạn mới được trang bị để phát hiện ra chúng. Những sự việc rất nhỏ nhặt, hầu như vô nghĩa đối với bạn một năm trước đây, nhưng nay thì có nghĩa mới, khả năng làm ra tiền. Sam Goldwyn mê mẩn khi ông thấy bộ phim của ông lần đầu tiên được đưa ra chiếu, và ông thấy rằng nhiều vị khán giả cũng ở tâm trạng như ông. Từ sự thích thú của khán giả, Gondwin thấy được rằng tuyên chiếu đã có thể trở thành đối tượng một kinh doanh lớn. Một bận, Rob Nelder quên mất ví tiền khi mời một số bạn bè đi chè chén ở New York. Ông bối rối và phải gọi điện cho vợ ông để bảo lãnh cho ông. Kinh nghiệm đó đã làm ông nảy ra ý nghĩ về một cách thanh toán tiền ăn uống bằng một hệ thống thẻ nợ phổ thông và từ đó nảy sinh ra câu lạc bộ quán ăn. Chương 5 Sử dụng những bí quyết của các nhà triệu phú tự làm giàu. Bạn có dám đem số tiền dành dụm được trong suốt cuộc đời, mua một chiếc ô tô mới toanh, rồi đem tháo nó ra từng mảnh không? Một thợ máy trẻ đã làm việc ở ngành đường sắt đã làm điều đó, và do đó anh ta đã giàu có. Waiter Ritler đã tháo rời chiếc xe của anh ta ra từng mảnh, không phải chỉ để xem vì sao nó chạy được. mà còn là để xem liệu mình có thể thiết kế và làm ra những chiếc xe ô tô như thế bắt đầu từ tay không. Dù chỉ theo học mỗi một khóa sơ cấp bằng thư tính, Reiler đã trở thành một người khổng lồ trong công nghiệp xe ô tô. Hãng của ông đã trở thành một trong ba hãng lớn. Walter Reiler là một người bắt chước sáng tạo. Hãy là một người bắt chước sáng tạo để làm giàu. Tại sao không tìm đến thắng lợi theo cách đã được người khác thử nghiệm và chứng minh? Nhiều người tưởng là đa số những nhà triệu phú đã trở thành giàu sang như hiện nay là vì họ có nhiều sáng kiến, những thiên tài, thành đạt bằng những phát minh, những hệ thống kinh doanh mới hoặc những tư tưởng mới đầy sáng tạo. Nhưng thật ra, ít triệu phú là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của họ. Đa số, các nhà kinh doanh nhìn ra được những người khác đã thành đạt do đâu và họ bắt tay vào làm như thế hoặc có thể tốt hơn thế một chút. Công việc của nhiều ngành nghề kinh doanh là một quyển sách mở sẵn cho bất kỳ ai có con mắt hay quan sát. Thật chẳng khác gì Walter Ricker đã tháo rời chiếc ô tô ra từng mảnh để học cách sản xuất ra những chiếc ô tô. Bạn có thể kiếm ra nhiều tiền của bằng cách học tập và sử dụng những phương pháp mà những nhà triệu phú thành đạt nhất hiện nay đã thực hiện và chứng minh. thành công như ý muốn rất nhiều người lãng phí thời gian để mơ tưởng hảo huyền và chờ đợi cho tư tưởng vĩ đại đột nhiên đến với họ trong khi bất cứ lúc nào chung quanh họ đầy rẫy những ý tưởng rất hay khi bạn đi vào một cửa hàng đọc một tờ quảng cáo đi ngang một tấm bảng yết thị hoặc đọc một tờ báo thì một ý tưởng hay đang nhìn chằm chằm vào mặt bạn vào một thời đó có thể là ý nghĩ riêng của một người Nhưng giờ đây, nó là chung cho mọi người, để ai cũng có thể tìm ra từ đó những lợi ích cho mình. Hãy sử dụng kính hiển vi trí tuệ của bạn và làm giàu. Rất ít nhà kinh doanh thành đạt nào chịu để cho bạn nghiên cứu về những công việc tài chính của họ. Nhưng những dấu hiệu của thắng lợi nổi bật lại nhận ra khá dễ dàng. Những phương pháp được sử dụng để đạt được thắng lợi cũng thế. Với một cố gắng nho nhỏ, bạn có thể học được những điều sau đây ở hầu như bất cứ khẳng nào đã thành đạt. Họ đã làm gì để thu hút khách hàng? Những phương pháp bán hàng có hiệu quả nhất của họ? Những người mua hàng của họ thuộc loại nào? Họ tính giá cả như thế nào? Cái gì ở bên trong sản phẩm hoặc dịch vụ của họ? Những địa điểm họ cho là tốt nhất để đặt cửa hàng và văn phòng của họ? Cách xử sự, sự đối với khách hàng? Bạn có thể làm công việc đó ở hầu hết các lĩnh vực. Về bản chất, công việc kinh doanh không thể giữ bí mật được, ít ra là những ngành kinh doanh hợp pháp. Muốn thành đạt, những người kinh doanh phải luôn luôn bày sản phẩm hoặc dịch vụ và phương pháp của họ ra trước mọi người. Và do họ không thể che giấu được thắng lợi của họ, cho nên rất dễ nhận ra những người thành đạt mà bạn muốn ganh đua với họ. Bạn muốn lựa chọn ngành nghề nào để làm giàu, điều đó không thành vấn đề. Ngay cả viết sách, ông Robin Hood đã bỏ ra 6 tháng, đọc 100 tác giả có sách bán chạy nhất để quyết định rằng loại sách nào thu hút mối quan tâm của đại đa số nhân dân. Sau khi đọc nhiều sách như thế, ông nhận ra rằng loại được đọc say mê nhất kết hợp giữa ly kỳ, bí mật và y tế. Do đó, ông đã viết, Coleman Sự mê man bất tỉnh. Quyển sách này bán chạy lạ lùng và được một câu lạc bộ sách lớn nhất. Lựa chọn làm quyển sách hay được đề cao Làm giàu bằng cách đi theo những người dẫn đường Nhiều người hỏi tôi rằng Tại sao họ phải là những kẻ bắt chước có sáng tạo Trong khi họ có thể trở thành giàu có hơn nữa Nếu là người đầu tiên khởi sướng một công việc mới mẻ Trong một lĩnh vực kinh doanh Tôi giải thích cho họ rằng Họ có lợi thế hơn khi họ theo một kế hoạch Đã được chứng minh Thay vì tạo lập một kế hoạch mới Trong khi một số ít nhà triệu phú đã gây dựng được cơ đồ một cách thật độc đáo, thì đa số đi đến đích bằng một con đường khác. Một nhà triệu phú thuộc loại thứ hai bình luận rằng, rất bất lợi cho người nào triển khai một sản phẩm hoặc một dịch vụ duy nhất. Từng giây từng phút, những người khác theo dõi sát gót bạn. Bạn phải trải qua tất cả sự tốn kém để nghiên cứu và triển khai và họ thì thu lợi vì biết tránh những khó khăn mà bạn đã trải qua. Đó là lý do. kẻ theo sau bao giờ cũng hưởng lợi cao hơn người dẫn đường. Nhà triệu phú này giải thích. Kinh doanh là một nghề cần sáng tạo, không một ai có thể lấy bằng sáng kiến về một ý tưởng kinh doanh. Hãy làm cho những ý tưởng sẵn có thích hợp với bạn và có lợi cho bạn. Đa số những người làm giàu đều khôn khéo sửa đổi những kế hoạch của người khác cho hợp với họ suốt thời gian kinh doanh. Thu lượng công thức làm giàu Làm thế nào để tìm ra ngành nghề kinh doanh đúng, thích hợp với những mục tiêu kiếm lợi? Hãy xem thí dụ sau đây. Milan Banis, một người nam tư vừa tốt nghiệp kỹ sư hóa học đến ngụ cư tại Hoa Kỳ. Trong túi chỉ có 20 đô la với một ước mơ mở một cửa hàng tân dược. Anh vay được 200 đô la để khởi sự kinh doanh. Anh bắt đầu chế ra các hóa chất cho những hàng hóa dược phẩm. Bạn hãy nhớ! Đây không phải là mục tiêu của người kiều dân này. Đây chỉ là cách làm của anh ta mà thôi. Anh chưa thể nghiên cứu về thuốc, nhưng trong khi giao thiệp với các hãng dược phẩm đang có, những công việc nghiên cứu rất tốn kém. Anh đã học hỏi được nhiều điều. Anh ta đã tham quan các phòng thí nghiệm của họ, trao đổi với các chuyên gia và quan sát nơi sản xuất thuốc của họ. Qua những lần bán hóa chất rất lại, Banit tiến gần hơn tới mục tiêu. Thiếu phục bạn bè và các nhà kinh doanh cùng đầu tư, anh đã có khả năng hòa hợp với một hãng cùng trong ngành bảo vệ sức khỏe. Với số vốn góp ban đầu là 10.000 đô la, thành công này lại được nối tiếp bằng việc mua được một chuỗi các hãng dược phẩm khác. Công ty hóa học và hạt nhân quốc tế của Milan Banip đã trở thành một hãng có nhiều triệu đô la. Sau một thời gian có vài ba năm, có gần 5.000 công nhân trong sổ lương, người công nhân số một của công ty chính là Milan Banip đã trở thành triệu phú.